Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio chấm ư y rét. Hai người đã từng bị xem thường nhất. Hôm nay thuận miệng một câu đối liền mắng hết mọi người một lượt. Cố tình mọi người không nói lại được cái gì. Càng không một ai dám nói ra nửa chữ không. Dùng cách nói của mập mạc không ai dám thả nửa cái rắm.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 Hôm nay Loan Quan liền tới trưa, nhậm Kiệt cho mọi người nghỉ một đêm, sớm ngày mai xuất phát. Ban đêm nhậm Kiệt lặng lặng ngồi đó, trải qua mấy ngày cố gắng, hắn đã ngưng luyện xong 4608 vòng tròn khí hình, còn kém một bước cuối cùng. Tuy nhiên có kinh nghiệm trước kia, nhậm Kiệt không nóng vội lập tức ngưng tụ thành trận pháp, bởi vì đến tình huống hiện tại Loại áp lực mạnh mẽ đó sẽ làm hắn trễ nai mấy ngày. Nên chờ xuất phát rồi xem tình huống mới tính sau. Lúc này Nhậm Kiệt đang trong thư hải, thần thức tùy ý khống chế ông bạn già trong thư hải, vừa rồi lật xem hai bộ phim kinh điển xem hoài niệm một phen. Lúc này nhìn tín hiệu, Nhậm Kiệt ngây người sút thẳng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 Lúc nào tên này đi vào đây, còn trốn ở chỗ đó. Đợi người này đứng lên từ đống đồ vật. Nhậm Kiệt vốn muốn thông báo thị vệ bên ngoài cũng bỏ qua, bởi vì hắn nhận ra người này chính là tả thủ Tà Kiếm. Tà Kiếm, ngươi đúng là am hiểu chết giả." Nhậm Kiệt nói rồi đi vào phòng khác. Một khi mình vào phòng, đồng cường cùng cận vệ đội bình thường sẽ chỉ bảo vệ bên ngoài.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 Lại có thể rèn luyện cánh tay đến cỡ này Nhậm Kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết vô cùng thâm ảo Kim cương bất hoại thể cũng là công pháp thượng cổ Nhậm Kiệt rất có nghiên cứu về mặt này Cộng thêm cảnh giới của hắn thấy được mọi thứ Nói mấy câu cũng đủ làm tạ kiếm ngây ra Nên biết bộ công pháp của hắn là có một không hai Hơn nữa chỉ có hắn tu luyện được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 Trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng lớn. Nhưng lúc này vừa nghe Nhậm Kiệt nói thế, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình trước đó sai lầm. Phương pháp của Nhậm Kiệt đường đường chính chính, lại khó có sơ sẩy. Nếu như Lam Thiên muốn đối pháo người nhà sư phụ, vậy phải qua được một cửa Nhậm Thiên Tung. Nhậm Thiên Tung là ai? Năm đó Nhậm Thiên hành tạ sáng rực rỡ,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 Sau khi đi cùng bổn gia chủ, ngươi mới thật sự là dẫn lửa thiêu thân. Vậy thì thiêu đi, hoặc là tái sinh trong lửa, hoặc là biến thành tro tàn. Giọng của Tả Kiếm ngày càng lạnh, nếu như quả thật có ngọn lửa, lúc này cũng bị dập tắt mất.